2. 2. bọn họ ở trong phòng ầm ĩ như vậy chúng hộ vệ đã tụ tập trước phòng từ sớm thấy tạ đằng lách mình từ phòng cố mị tuyết ra làm như không có chuyện gì nói với đám hộ vệ vừa mới có con mèo nhảy vào phòng là ta nhìn lầm tưởng kẻ trộm nên vội vàng vào trong xem xét các ngươi ra vườn cha lại đi tạ đằng vừa dứt lời mạnh uyển cầm từ bên trong đi ra giả vợ phân phó bà từ canh cửa cố mị tuyết xuống phòng bếp rồi sao Đi xem thử có nàng ở đó hay không Nói nàng tự tay pha một chén trà ngon mang đến cho tướng quân Cảm phiền ngày đêm khuya đem quân chạy tới chạy lui Chuyện này mặc kệ bà tự tin hay không tin Cũng phải làm ra tình cảnh như cố mị tuyết không có trong phòng Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Đợi đến khi hộ vệ và bà tự giải tán Tạ Đằng và Mạnh Uyển cầm mới trở vào trong phòng Đóng cửa lại nói với La Hãn và cố mị tuyết Chuyện rút cuộc là như thế nào? Mạnh Uyển cầm ân hận trong lòng và đưa cho bà tử túi hỏa long tán Không chỉ làm cho người ta toàn thân nóng rang Mà còn có thể làm mê đảo thần trí La hãn sau khi người hỏa long tán kia Thì làm ra việc gì bà cũng không ngạc nhiên Và đây chính là tự mang đá đập chân mình Cố mị tuyết mắt thấy duyên phận giữa mình Và tạ đằng coi như là hết hy vọng Còn bị xấu mặt trước tạ đằng Danh tiếng mất sạch Nàng chỉ lo nức nở không nói ra lời này cố tiểu thư ngươi đừng chỉ biết khóc như thế người nào không biết còn tưởng rằng ta ức hiếp ngươi la hãn nôn nóng thấy cố Mị tuyết không để ý đến hắn chỉ khóc rồi lại khóc liền cừ một cái xoay mặt nhìn mạnh uyển cầm mạnh phu nhân và sao lại để bà tử tung một thuốc lên mặt ta hại ta toàn thân khô nóng ý thức mờ mịt vừa thấy trong thùng có nước liền vội vàng nhảy vào trong mạnh uyển cầm vừa nghe lập tức cãi lại lão tướng quân và tướng quân không có trong phủ ta lúc đó nghe hộ vệ nói trong vườn có trộm liền lệnh bà tự đi đến hỗ trợ bà tử không biết ngươi tới tình thế cấp bách dung một thuốc có cái gì mà kỳ lạ lén ở lại phủ tướng quân lại bị người ta không nhận ra xem là kẻ trộm la hãn đành phải câm miệng tạ đằng ngược lại hỏi cố mỹ tuyết là ai trói ngươi vào thành giường cố mỹ tuyết lắc đầu nói không biết ta vừa vào cửa đã bị trùng đầu, hơn nữa còn bị nhét vật vào mồm. Không nghe được âm thanh nào sao, bao nhiêu người ra tay. Tạ đằng nhìn bao gối và khăn trải gường bị ném dưới đất, trầm ngâm nói, người ra tay hẳn không phải là cao thủ gì. Nếu là cao thủ, chỉ cần trưởng ngươi một trưởng, trực tiếp cho ngươi ngất đi là được, không cần phải trùng bao gối. Nhét vào mồm phiền phức như vậy, hơn nữa, không chỉ có một người ra tay. Một người không thể chùm bao gối lên đầu ngươi đồng thời nhét vải vào mồm ngươi được Chẳng lẽ không do La Hãn trói Mạnh Uyển cầm vừa nghe Lập tức trợn to mắt Trong phòng còn có người khác sao Trời đất ạ Cố Mị Tuyết vừa nghe được lời của tạ đằng Lập tức kể lại tình cảnh lúc ấy Ta đằng nghe xong Hơi cao mày Quay đầu hỏi La Hãn Là ai trói Ngươi nhìn thấy không La Hãn trợn mắt nói ta ngâm mình dưới nước thì thấy được cái gì? Tả đằng nghe xong liền đi quanh thường nước nhìn một vòng, ngẩng đầu nhìn cái ghế đặt bên cạnh cửa sổ, dường như đang suy nghĩ. Cố mị tuyết lúc này mới hồi phục tinh thần, cắn môi nói, biểu ca, người chói ta đích thực là con gái. Khi nàng kề sát ta, trên người tỏa ra hương thơm của loại đậu mà chỉ con gái mới dùng để tắm. Tả đằng gật đầu, đến gần cửa cổ, nhảy lên ghế quan sát, mũi chân hơi dùng lực, Lên bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài, phán đoán một chút, sau đó nhanh chóng đi tới hậu viện. La hãn thấy tạ đằng nhảy ra cửa sổ, trong lòng biết không ổn, cũng theo sau nhảy ra ngoài, lẩm bẩm trong phòng. Tiểu mật ơi tiểu mật, xem ra các ngươi trốn không thoát rồi, ta lại không thể không ra sức bảo vệ các ngươi rồi. Tạ đằng yên lặng không nghe ra tiếng hít thở lặng lẽ men theo tường đi tới. Lập tức thấy được trong một xó của hậu viện. Có ba thân ảnh đang dán vào trên tường như thạch sùng, không dám động đậy. Bóng người tạ đằng vừa xuất hiện, mũi của riêu mật đột nhiên nóng lên, ngón tay giật giật, chọc nhẹ xử tú nhi, hu hu, cháu trai của chúng ta cuối cùng, cùng trở về phủ rồi, chúng ta không cần phải sợ mạnh phu nhân và cố mị tuyết nữa rồi. Sử tú nhi và phạm tinh thở vào nhẹ nhõm, tạ đằng đã trở về, tạ đoạt thạch át hẳn cũng sẽ mau chóng trở lại, các nàng được an toàn rồi. Sau này các nàng phải kè kè bên người tạ đoạt thạch mới được. Dù cho thân phận của các nàng là A Hoàn, nhưng chủ nhân đi dự tiệc, A Hoàn thực ra cũng có thể đi theo. Tạ đằng nhìn thấy các nàng, còn chưa kịp lên tiếng, la hãn đã từ phía sau đi đến hỏi, tiểu mật, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ hơi sợ hãi chút thôi. Tiêu mật đến lúc này mới phát hiện hai chân mình run nhẹ nhẹ, phải bịn tường để giữ người đứng vũng. Ba người các nàng vừa mới bò ra ngoài cửa sổ, vừa mới chạy tới nơi này, liền chợt nghe được phía trước tất cả đều là tiếng người, lập tức không dám ra ngoài vì sợ bị rơi vào lưới bẫy. Bây giờ nhìn thấy tạ đằng, trong lòng mới bình tĩnh lại. Ba người phối hợp trói cố Mị tuyết, leo cửa sổ trốn ở nơi này, không phải nữa thì còn là cái gì? Tạ đằng là tướng quân, không chỉ có sức mạnh mà còn có sức suy luận, nhìn la hãn cả người ướt sũng lại nhìn ba người diêu mật chỉ cần đẩy một chút là đã đoán được tám chín phần chuyện xảy ra bởi vậy diêu mật ngẩng đầu lên trời miệng nói la nhị ngươi thiếu chút nữa hại chết ta toàn thân la hãn đều là nước dính dính lại ẩm ướt khó chịu mắt thấy ba người diêu mật không có việc gì liền cầm tay áo vắt nước vừa bắt vừa nói là mạnh phu nhân muốn chặt hết đường sống của tiểu mật các nàng má tạ đằng lường la hãn một cái Ngươi mà không ở lại phủ tướng quân thì mạnh phu nhân hại các nàng ấy được hả? Ngươi sao không suy nghĩ một chút về cảnh tượng ngâm người trong thùng nước vừa nãy đi? La hãn vốn là một người sáng suốt, chỉ là vừa thấy diêu mật liền không thể suy nghĩ được gì. Lúc này nhớ lại, cũng hiểu ra, vươn bàn tay sủng ướt vỗ bà vai của tạ đằng, nói là lỗi của ta, may mà các ả cũng không được như ý muốn. Tạ đằng phủi tay của la hãn ra, mày hơi nhíu lại vì phủ tướng quân không có nữ quyến nên mới cho mạnh uyển cầm tạm thời quản lý việc nhà không ngờ hơn nửa năm trôi qua quá nhiều hạ nhân trong phủ đã trở thành người dưới trướng của mạnh uyển cầm nghĩ lại thì mấy người đàn ông bọn họ cũng không để ý tới mấy chuyện vụn vặt này không lo ăn mặc lễ vật thăm viếng cũng sắp xếp ổn thỏa nên cũng không so đo nhiều không ngờ mạnh uyển cầm lại coi thường bọn họ không biết gì mượn tay la hãn một mũi tên nhất tiện song điêu hãm hại ba người diêu mật Lại còn dẫn dụ mình vào phòng của cố Mỹ Tuyết Nếu kế hoạch của Mạnh Uyển cầm thành công Sau này cố Mỹ Tuyết sẽ là chủ mẫu của phủ tướng quân Chính là nữ trưởng bối danh chính ngôn thuận của phủ Tính được lắm Thấy la hãn theo tạ đằng nhảy ra cửa sổ Mạnh Uyển cầm nhanh chóng đóng kín cửa sổ lại Chốt cửa Ngoài ra còn cầm quần áo đến cho cố Mỹ Tuyết thay Ném bao gối và khắn trải giường vào thùng tắm Sau đó mới ngồi xuống mép giường thở dài một hơi cõi lòng tràn đầy phiền muộn đã bỏ lỡ cơ hội này cố mị tuyết đừng nghĩ được gà cho tạ đằng đêm hôm nay đúng là gà không trộm được lại mất một hạt gạo cố mị tuyết nước mắt chảy ròng ròng kéo tay áo mạnh uyển cầm mẹ tiếp theo làm sao bây giờ vẻ mặt mạnh uyển cầm u ám đấm một phát xuống giường nói có thể làm gì nữa mau xuất giá thất đi mẹ cố mị tuyết lập tức nghẹn ngào khóc nức nở biểu ca tướng quân của nàn gơ gơ phải chắp tay dâng cho nữ nhân khác sao Mạnh Uyển cầm thở dài thường thượt sau một hồi lâu mới lên tiếng mấy ngày nữa là đến sinh nhật lão tướng quân đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều tân khách thanh niên tuổi trẻ tài cao nhất định cũng không ít ta sẽ lặng lẽ thỉnh lão tướng quân làm chủ để ý một hai người nhanh chóng chọn ra một người thích hợp còn tạ đằng thì con đừng mơ tới nữa nếu hắn có ý Nửa năm này nhất định đã sớm bày tỏ, và lại chuyện hôm nay xảy ra tới mức này rồi, càng không có khả năng, con dừng tơ tưởng lại đi. Cố mị tuyết nghe xong, nén nước mắt, dương nanh múa vuốt nói, đều là do la hãn làm hãi, con nhất định sẽ không để hắn sống yên ổn. Nói mới nhớ tới, lại nói, không biết biểu ca có đuổi kịp kẻ trộm kia không nhỉ. Mạnh Uyển cầm cắn răng nghiến lợi, la hãn có thể chạy vào trong phòng con. Ba ả đầu bếp kia tất nhiên cũng chạy tới, kẻ trộm cái gì, không phải là các ả thì còn ai, con xem phủ tướng quân này là nơi nào, tiểu tặc nào mà có dũng khí đến đây. Cố mị tuyết hít một hơi, mặt trắng không còn chút máu, đứng bật dậy muốn mở cửa, lại bị mạnh Uyển cầm kéo lại, nói, đừng đi, không chứng không cứ, con nháo cái gì, huống hồ còn dính tới la Hãn, con mà làm loạn lên. Chuyện la hãn vào phòng con liền không thể giấu được Đến lúc đó danh tiếng bị phá hủy không nói Còn khiến cho ba ả đầu bếp kia chê cười Nhưng cục tức này làm sao nuốt trôi được hả mẹ Cố mị tuyết thiếu chút nữa vặn rách tay áo của mình Ngực phập phồng Hận không thể xông ra cho riêu mật mấy cái bạt tay Duyên số tốt như vậy lại bị các nàng phá hỏng hết rồi Mạnh uyển cầm cười lạnh Đừng quên vào 20 mỗi tháng đức vương quẩn chúa sẽ kiếm cớ chạy đến phủ tướng quân đến lúc đó nàng thấy ba ả đầu bếp lẳng lơ quấn người kia nhất định sẽ ra tay trừng trị chúng ta chỉ việc một bên đứng nhìn hai mẹ con các bà đang trò chuyện thì một bà tử đến gõ cửa đứng ở ngoài nói vào phu nhân tướng quân và la nhị gia đã dẫn ba tiểu đầu bếp ấy đi đến phòng của lão tướng quân tướng quân nói ba tiểu đầu bếp kia nghe thấy có kẻ trộm trong lòng hoảng sợ nên trốn vào trong viện của phu nhân mà La nhị gia cũng tự thừa nhận, nói là lúc trạng vạng hắn có vào phủ vì quá mót nên đã giải quyết luôn ở trong vườn. thấy mấy bà tử đi ngang qua, bỗng dưng muốn chơi đùa một chút, khiến mấy bà tử té vào ao xấu ngọc. mọi người lại tưởng là có trộm nên mới dẫn đến hiểu lầm. Tạ đằng để bà tử nói những lời như vậy chính là muốn nhắc nhở một chuyện hôm nay hắn đều biết được. hai ba người diêu mật là a hoàn của Tạ Đoạt Thạch, những người khác không được tùy tiện động đến ba Muốn giấu người khác, bảo vệ thanh danh của cố Mỹ Tuyết thì phải làm theo lời hắn, cho đám hộ vệ một câu trả lời thỏa đáng. Mà mọi người vừa nghe được hiểu lầm La Hãn tiến vào phủ hồ dọa bà tử, đương nhiên là không mảy may để bụng Lại nói tới đám hộ vệ nhìn thấy tạ đằng và La Hãn dẫn tỉ muội diêu mật đi ra từ trong viện của Mạnh Uyển cầm, tất cả đều kinh hãi, lại nghe được lời giải thích của La Hãn, tức khắc liền thoải mái trở lại. La nhị gia này trước kia khi yêu thì luôn hồ đồ Không ngờ đến bây giờ tính nết vẫn không đổi Tạ Đằng và mọi người vào phòng của Tạ Đoạt Thạch rồi ngồi xuống Tạ Đoạt Thạch cùng Tạ Thắng và Tạ Nam cũng đã về đến Hóa ra là bọn họ thấy Tạ Đằng đi lâu quá không trở lại Cho người nghe ngóng Thì ra là có trộm đột nhập vào phủ Cũng ngồi không yên, vội vàng quay về Yêu mật thấy Tạ Đoạt Thạch thì đánh mắt với Sử tố nhi và phạm tinh các nàng gạt ai thì được chứ ông cụ này thì không thể huống hồ vừa nãy tạ đằng đã liếc mắt đe dọa các nàng không hỏi cũng hiểu các nàng có muốn giải thích cũng không làm sao giải thích rõ được nhưng hiện giờ nhân chứng la hãn đang ở đây các nàng có thể nhân lúc này tố cáo mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết tạ đoạt thạch nghe xong chuyện đã xảy ra an ủi tỉ mũi riêu mật vài câu sau đó bảo các nàng đi xuống trước nghỉ ngơi la hãn mặc tảng quần áo của tạ đằng Sau đó cũng cáo từ, đợi la hạn đi khỏi. Lúc này tạ đoạt thạch mới lên tiếng, đằng nhi, các con cũng nên đón dâu rồi. Sau khi các con cưới vợ, phủ tướng quân đương nhiên sẽ có nữ chủ nhân trưởng quản gia sự. Đến lúc đó cũng không cần giữ mẹ con mạnh uyển cầm ở lại trong phủ. Tạ đằng cười ha hà nói, trời đã không còn sớm, con đi ngủ cái đã. Nói xong liền nhanh như trước hụt ra khỏi phòng. Tạ đoạt thạch thấy tạ đằng lẻ chân trùn mất thì lập tức bước đến dùng thân hình chặn cửa phòng lại, không cho tạ thắng và tạ nam chạy theo. Nói, đại ca các con không chịu cưới vợ, chẳng lẽ các con cũng không chịu cưới vợ? Nói xong liền dùng ánh mắt uy hiếp tạ thắng và tạ nam. Tạ thắng khoát tay, không phải, chúng con vô cùng tán thành chuyện cưới vợ, nhưng thế nào thì cũng không thể qua mờ, đại ca được. Tạ nam tiếp lời. Không phải là đại ca thích tiểu đầu bếp họ riêu sao? Mau kiến đại ca mau chóng cưới nàng đê. Tạ đoạt thạch xoa tay, trầm ngâm một chút rồi hỏi, các con có cao kiến gì không? Tạ thắng thấy tạ đoạt thạch không còn chặn cửa, ngầm thở phào một hơi, lập tức hiến kế. Đại ca tính tình bạn bèo nếu ép hắn thì chắc chắn sẽ không thể thành công. Tiểu đầu bếp hiện giờ là A hoàn của ông nội. Ông nội cứ viện lý do yêu thương đại ca mà ban tiểu đầu bếp ấy cho đại ca. Để tiểu đầu bếp đến phòng của đại ca hầu hạ Thường xuyên tiếp xúc thế này Bọn họ sẽ thắm thiết hơn Không cần người ép cũng nhanh chóng Sẽ dắt nhau đến trước mặt ông nội xin tác chủ Có lý Tạ đoạt thạch phổ tay cười nói Khó khăn lắm đằng nhi mới để ý tiểu mật Thế nào cũng phải tác hợp hai đứa nó Tạ nam gật đầu phụ họa, Ông nội còn nhớ không Tiểu cô cô lớn hơn bọn con vài tuổi Khi còn bé chơi với bọn con tiểu cô cô giả làm tân nương đại ca giả làm tân lang còn hai đứa con một người thì làm cướp một người thì đóng vai kiệu phu tạ thắng sỡ tạ đoạt thạch đau lòng bắt tạ nam ngừng nói không ngờ chợt nghe tạ đoạt thạch tiếp lời đúng vậy tình cảm của đằng nhi và a vân rất tốt chắc chắn cũng vì như vậy mà đằng nhi đối xử đặc biệt với tiểu mật ở một nơi khác tỷ muội diêu mật sau khi về phòng đóng kín cửa phòng bò lên giường nhỏ giọng hết ầm lên Trời ạ, đêm nay quá kích thích. Ba người ẩm ý một lát rồi dừng lại. Tân bốc tạ đằng, cháu trai ta đây quả không hổ danh xưng tướng quân. Chỉ vài ba câu đã làm rõ mọi việc, đầu óc suy luận cũng rất nhảy bén. Chính xác, bởi vậy mà trong thành có cả đống cô nương chết mê chết mệt hắn. Chúng ta đến phủ tướng quân mới vài ngày mà đã có mấy nhà mang tiểu thư đến bái phòng chờ hắn mở miệng đáp ứng hôn sự rồi. Nói một hồi. Diêu mật xuống giường rót nước, vừa uống vừa nói, mặc dù bây giờ chúng ta đang ở phủ tướng quân, nhưng người đơn thế yếu, như chuyện ngày hôm nay vậy, chỉ sợ Mạnh Uyển Cầm sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được một nàng dâu cho tạ đằng, cháu dâu chúng ta chọn chúng tất nhiên sẽ một lòng với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta và cháu dâu tương lai liên thủ dồn ép Mạnh Uyển Cầm và cố Mỹ Tuyết, chuyện lớn liền kết thúc êm đẹp. Sử Tú Nhi nghe xong, lập tức nói, ta nghe được mấy bà tử phòng bếp nói, tỷ tỉ, tỉ của Đức Hương quận chúa và tạ Vân năm xưa là quê mật, trong rất nhiều nữ tử, tạ đằng đối xử với Đức Hương quận chúa là dịu dàng nhất. Các bà ấy còn thì thầm, trong số những nữ tử kinh thành, người có hy vọng được làm phu nhân tướng quân nhất chính là Đức Hương quận chúa. Đợi đến khi Đức Hương quận chúa tới, chúng ta hãy tìm cách tiếp cận, xem thử có thể liên thủ với nàng được hay không. Phạm tinh vỗ tay hưởng ứng, Đức Hương quận chúa chính là người được vô sắc phong, có nàng hỗ trợ, chúng ta cũng dễ dàng lên làm lão tướng quân hơn. Ba người trò chuyện, con buồn ngủ cũng từ từ ngập đến, lúc này mới chịu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, các nàng tới phòng tạ đoạt thạch rất sớm, tạ đoạt thạch thấy các nàng tới liền sai người dọn lên ít điểm tâm. Giống như cũ gọi các nàng ngồi vào bàn, vừa ăn sáng xong, ông cười hít mí nói. Ta cũng già rồi, trong phòng không cần đến ba A hoàn như vậy đâu, cho tiểu mật qua hầu hạ đằng nhi nhé. Diêu mật cả kinh, còn chưa kịp trả lời, liền nghe quản gia ở bên ngoài bẩm lão tướng quân, đức hương quận chúa tới. a hôm nay là ngày 20, đức hương quận chúa quả nhiên là đến. Diêu mật cùng sự tú nhi và phạm tinh nháy mắt với nhau, đưa tay ra hiệu, tỏ ý chúng ta nhất định phải tìm cơ hội cấu kết với đức hương quận chúa. Quản gia đang bẩm báo, tạ đang lướt qua bên người hắn, đúng lúc nghe được chữ Đức Hưng Quận Chúa, chân vẫn đều đặt bước vào phòng của tạ đoạt thạch, trong lòng thì làu bào, Đức Hưng Quận Chúa này muốn làm cái gì đây chứ? Trước kia hắn đã tỏ thái độ rõ ràng là sẽ không cưới công chúa cũng như làm quận mã, Đức Hưng Quận Chúa này còn không chịu từ bỏ sao? Tạ Thắng và Tạ Nam nghe thấy Đức Hưng Quận Chúa đến thì nháy mắt với nhau, có trò hay để xem rồi. Hôm qua la hãn tới, hai nam tranh một nữ, một nam đứng giữa phòng khách cầu hôn, một nam ném hầu bao Tiết mục này có thể nói là trên cả tuyệt vời Hôm nay Đức Hương quận chúa tới, nhất định sẽ là hai nàng tranh một anh Nói không chừng tiết mục ngày hôm nay so với hôm qua còn đáng xem hơn ấy chứ Trước tiên phải chọn chỗ ngồi thật tốt rót trà, từ từ thưởng thức Tạ đoạt thạch và tạ đằng là những nam gia chủ nên không tiện đón khách nữ Bởi vậy, tuy Đức Hưng Quận Chúa là khách quý, bọn họ vẫn không ra ngoài nghênh đón, chỉ sai quản gia báo cho Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết để bọn họ ra tiếp đón. Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết vừa nghe Đức Hưng Quận Chúa tới đã vội vàng ra nghênh đón, nhanh chóng đưa Đức Hưng Quận Chúa vào phòng. Đức Hưng Quận Chúa năm nay 15 tuổi, mày liễu má đào, dáng dấp cũng khá xinh đẹp, nàng cực kỳ quyết tâm, muốn gả ột đấng anh hùng không muốn giống như các tỷ muội khác nghe theo hôn sự do trưởng bối an bài Bởi vì trước kia tỷ tỷ của nàng và Tạ Vân có vài phần tình cảm Mỗi tháng đều đến thăm phủ tướng quân một chuyến Dùng hành động để thị uy với đám quê tú Khác, Tạ Đằng là người ta nhìn chúng Thức thời thì đừng tranh với ta Mà hãy mau chóng xéo Tuy Tạ Đằng đã tỏ thái độ rõ ràng Hắn không muốn làm quận mã Nhưng Đức Hương quận chúa lại cảm thấy mình không giống với những người con gái khác Những quẩn chúa khác cũng không thể sánh được với nàng. Tạ Đằng trước sau gì cũng chết mê chết mệt nàng thôi. Phủ tướng quân gần đây có chuyện gì thú vị không? Trên đường tiến vào, Đức Hưng quận chúa tỏ vẻ lơ đến hỏi việc nhà phủ tướng quân thật ra là muốn từ trong miệng mạnh Uyển cầm biết chuyện của Tạ Đằng. Đức Hưng quận chúa trước kia mặc dù đã trong sáng ngoài tối tỏ vẻ nàng đây là nhìn chúng Tạ Đằng. Những người khác tốt nhất là mau thối lui nhưng mẹ con Mạnh Uyển cầm chưa từng sợ nàng Thứ nhất, người của tạ gia ai cũng trung liệt Trong trận đại chiến vừa qua, tạ đoạt thạch không những mất hai người con trai Mà ngay cả hai đứa con dâu của mình cũng không còn Hoàng đế bằng mọi cách để trấn an Đối với tạ đoạt thạch ân sủng có thừa Bây giờ đừng nói là một cái quận chúa Ngay cả công chúa cũng không dám ngông cuồng đồ giỡn người của tạ gia Nếu tạ đằng cưới biểu muội cố mị tuyết của mình Đức hương quận chúa dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thứ hai, mặc dù triều đình đại ngụy đã ký hòa ước với triều đình đại kim Nhưng ai biết được hòa ước này sẽ kéo dài được bao lâu Triều đình bất cứ lúc nào cũng phải trọng dụng tạ đằng Đối với việc cưới xin Hoàng đế mặc dù muốn để công chúa hoặc quận chúa đến lung lạc trái tim hắn Nhưng nếu hắn không muốn, triều đình cũng sẽ không cưỡng ép Tránh hắn không hài lòng Nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, Mạnh Uyển cầm hiểu được, cố mị tuyết cùng tạ đằng là chuyện không thể xảy ra. Lúc này nghe Đức Hưng quận chúa nói vậy, đã không giống như ngày trước nói qua loa vài chuyện không đáng để nói. Hôm nay lại thì thì thầm thầm rất nhiều chuyện, cười nịnh bợ, quận chúa chưa hay tin gì sao. Phủ tướng mới chiêu ba nữ đầu bếp, một người trong đó nhìn rất giống A Vân. Đầu bếp kia còn rất lớn mật, đêm hôm trước muốn câu dẫn đại lang. Bị chúng ta tới bắt quả tang, ả xấu hổ cầm ấm trà đập chính mình hôn mê bất tỉnh, bây giờ chán vẫn còn sưng vụ ấy. Hơi ngưng lại, sau đó tiếp tục đơm vào, lão tướng quân vừa thấy A Hoàn kia đã để ả đến phòng hầu hạ, còn cho ả cùng ngồi ăn cơm với mình. Đại Lang dường như cũng giương mật lúc này đang rất hoảng sợ, không biết lời nói ỉn đến hầu hạ tạ đằng của tạ Đoạt Thạch là thật hay giả. Tạ Đoạt Thạch thấy tạ đằng tiến vào, tức khắc cười tít mắt chỉ tỉ muội diêu mật nói: Đằng Nhi, ta đang tính chuyển một a hoàn sang hầu hạ con, con mau chọn một người đi.